trẻ, đánh giá bao nhiêu Tác giả, Rosie Nguyễn Chương 3 Đam mê là tất cả Tôi không có tài năng gì đặc biệt Tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết Albert Einstein Tôi đã luôn biết đam mê của mình là gì Tôi yêu thích việc viết lách Nó đem lại cho tôi niềm vui Mỗi khi trút được suy nghĩ, cảm xúc của mình xuống giấy Khi diễn đạt được chính xác cảm giác của mình bằng từng ngữ Tôi luôn cảm thấy một niềm thỏa mãn Hồng hoang vô tận Vậy nên tôi bối rối mất vài giây Khi Phương bảo với tôi rằng Em không biết đam mê của mình là gì chị ạ Em bảo Từ nhỏ đến lớn em học sổi đều tất cả các môn Khi đi thực tập về mảng nhân sự Em thấy mình làm tốt Và em cũng có hứng thú với việc tiếp xúc với con người Trò chuyện, tuyển dụng đào tạo Bây giờ em đang làm về marketing Em cũng thấy thích và làm cũng tốt Quảng bá truyền thông cho sản phẩm Tiến hành các chiến dịch quảng cáo Em thấy đặt mình vào vị trí nào Em cũng có thể xoay sở làm được Nhưng em lại thấy có cái gì đó sai sai với bản thân Vì em không rõ đam mê của mình là gì Tôi bật cười Chắc là vì em thông minh Và khả năng giải quyết vấn đề của em khá tốt Nên ở đâu em cũng làm được cả Em bảo, vâng, nhưng vấn đề là mọi người vẫn thường nói Hãy theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn Em không có đam mê, liệu rồi em có được thành công hay không? Đến lúc này thì tôi hết cười Câu nói kinh điển này đã tạo nên ấn tượng tiêu cực Trong đầu cô bé sinh viên mới ra trường Nó khiến cô suy diễn theo chiều hướng khác Rằng chỉ cần có đam mê là thành công sẽ ở ngay trước mặt Dĩ nhiên, đam mê là điều cần thiết để thành công Vì sự nhiệt huyết, niềm say mê trong lúc ta làm điều bệnh thích sẽ giúp ta vượt qua khó khăn dễ dàng hơn Nhưng đừng nghĩ rằng là chỉ cần có được sự đam mê thì thành công Nó là yếu tố cần, nhưng không phải là yếu tố đủ Vì sao? Là một người lựa chọn sống với đam mê, tôi nhận ra rằng Nếu có đam mê mà không có kiên trì nỗ lực, thì làm gì cũng sẽ thất bại bất kỳ công việc nào cũng sẽ có điểm mình thích làm, điểm mình không thích. Ngay cả khi đang làm công việc mà mình đam mê thì cũng có những ngày cực kỳ hứng khởi và những khoảng thời gian với vô vàng khó khăn. Có một câu nói vui là Người ta không hề biết rằng cỏ phía bên kia đồi trong xanh hơn, có thể bởi vì chỉ toàn là phân nằm ở dưới cỏ. Những điều thử thách, gian khó, mệt mỏi trong bất kỳ loại công việc nào cũng đều tồn tại. Điều quan trọng là cam kết với việc mình làm, cam kết để đẩy mình qua những khoảng thời gian khó khăn, cam kết để dốc hết sức mình vượt lên trở ngại, cam kết để ráng thêm chút nữa ngay cả khi đã rả rời, và cam kết với mục tiêu nhằm vào mục tiêu mà hướng tới. Đam mê là cái ban đầu. Nhưng ý chí, nghị lực vừa khó, sự kiên trì của bản thân là những nguyên liệu khác của chiếc bánh thành công Ta phải kết hợp tình yêu và nỗ lực vào những việc mình làm Để vượt qua thử thách, thành tụ không thể nào có được nếu thiếu sự kiên cường, sự kiên nhẫn, ngoài sở thích và đam mê Đam mê cũng không phải tự dưng mà có Nó là điểm giao thoa sở thích và tiềm năng từ hai chất xúc tác đó Người ta tiếp tục gõ sát, mài dũa, học tập trao dồi, tìm kiếm cơ hội, làm việc thực hành Đến một lúc nào đó, nó sẽ phát triển thành thiên hướng nghề nghiệp của con người Nếu có đam mê nhưng không rèn luyện, không làm việc, không tìm tòi phát triển Thì tiềm năng chẳng bao giờ hé nở Và khi đã biết được đam mê của mình là gì rồi Thì cũng không phải là tất cả Phải tìm loại công việc phù hợp với đam mê của mình Ví dụ, viết lách là sở thích và cũng là sở trường của tôi Mà viết thì có bao nhiêu là loại? Viết báo, viết sách, copywriter, blogger Đâu phải tất cả các loại hình nghìn nghề trên đều phù hợp với bản thân Nếu tôi chọn làm copywriter Có thể tôi sẽ hàng ngày lê sát đến sở làm Chán ngán vắt kiệt bộ não ra để nghĩ được những từ ngữ Câu nói đắt giá cho sản phẩm của khách hàng Nhưng nếu tôi theo nghề viết sách Thì tôi lại thăng hoa dù phải dành hàng giờ để vạch ra khung sườn cho quyển sách sắp viết Hoặc thức huy dậy sớm tìm kiếm tài liệu cho quyển sách của mình Hai loại công việc cùng liên quan đến đam mê viết lách Nhưng lại đem đến độ thỏa mãn khác nhau Và ngay cả khi ta nghĩ rằng mình thích công việc đó Thì cũng không có nghĩa đó nên là công việc mà ta sẽ làm cả đời Rất ai tìm được công việc Mình yêu thích vào tuổi đôi mươi Để rồi gắn bó với nó đến cuối đời Cuộc sống luôn luôn thay đổi Con người cũng vậy Có thể bây giờ tôi thỏa mãn Và hài lòng với việc viết sách Nhưng biết đâu sau này Tôi lại muốn thử sức ở mạng báo chí thì sao Miễn là công việc đó phù hợp Với hướng đi và sở thích của tôi Trong thời điểm đó Cho nên cứ sau mỗi chặng đường trong cuộc sống Ta lại phải dừng lại xác định Tiếp hướng đi rồi tiếp tục Sau một thời gian với một loại hình công việc, nếu đã thấy đủ, cứ mạnh dạng khám phá biển thông ở công việc khác, miễn công việc đó vẫn liên quan tới đam mê của mình. Nhưng để nói cho trọn vẹn, thì đam mê chỉ mới là một nửa câu chuyện. Theo các tài liệu tư vấn về hướng nghiệp, công thức về công việc phù hợp là như sau. Công việc phù hợp bằng sở thích, cộng khả năng, cộng giá trị công việc, cộng cá tính, cộng nhu cầu thị trường. Còn theo một mô hình hướng nghiệp khác, thì đam mê chỉ là một phần nhỏ, mô hình này được thiết kế bằng sự giao nhau giữa bốn vòng tròn Điều bạn làm giỏi, điều bạn yêu thích, điều thế giới cần và điều bạn có thể được trả công Khoảng giao nhau giữa điều bạn giỏi và điều bạn thích chính là đam mê Khoảng giao nhau giữa điều bạn thích và điều thế giới cần là sứ mệnh Khoảng giao nhau giữa điều thế giới cần và điều bạn có thể được trả công được gọi là nghề nghiệp giao nhau giữa điều bạn có thể được trả công và điều bạn làm giỏi là chuyên môn Và phần chung nhỏ xíu của bốn khoản giao nhau, đam mê, sứ mệnh nghề nghiệp, chuyên môn mới chính là công việc lý tưởng là mục đích cuộc đời của mỗi người Nhưng nếu không biết rõ đam mê của mình thì nên đi theo lối nào bây giờ Câu trả lời là hãy đi theo sự tò mò của bạn Tác giả Elizabeth Wilbert có viết trong quyển sách Big Magic tạm dịch phép thuộc to lớn rằng rất nhiều người không biết chính xác đam mê của họ là gì, hoặc họ có nhiều đam mê, hoặc họ có thể đang trải qua một sự thay đổi về đam mê khi bước qua nửa bên kia của cuộc đời. Tất cả những điều này có thể khiến họ cảm thấy bối rối, bất lực và lo sợ. Trong trường hợp này, lời khuyên của bà là theo đuổi sự tò mò của bạn, Bà viết, trên thực tế, sự tò mò chỉ hỏi một câu hỏi cực kỳ đơn giản Có cái gì khiến bạn cảm thấy hứng thú không? Bất kể là cái gì, dù chỉ là một chút, đó là đầu mối Nó có thể trong chẳng là gì cả, nhưng nó là đầu mối Hãy đi theo đầu mối đó, tin tưởng nó, xem sự tò mò sẽ dẫn bạn đến đâu Bạn đang thích tìm hiểu về giáo dục ư? Hãy đọc thêm sách và tài liệu Tham gia các hội thảo, các chương trình về giáo dục Bạn đang có hứng thú với ngành du lịch ư Hãy từ lên kế hoạch cho một chiến du lịch bụi Trải nghiệm du lịch dưới góc độ một du khách Hay thử làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho các du khách nước ngoài Bạn có tò mò về công việc kinh doanh Hãy thử khởi đầu nhỏ nhỏ bằng việc buôn bán một mặt hàng gì đó Quần áo, mỹ phẩm, bất kỳ thứ gì mà bạn thấy thích Bản thân Elizabeth Gilbert. Sau khi viết xong một loạt sách hoài ký từ ăn, cầu nguyện, yêu đến làm lành với hôn nhân Thì bà cảm thấy cạn kiệt ý tưởng, không biết quyển sách tiếp theo của mình là gì Nhưng tại thời điểm đó, bà cảm thấy tò mò về công việc làm vườn Và thứ trồng trọt một số cây trong nhà Từ sự tò mò đó, bà nghiên cứu thêm, đạo sâu hơn Để rồi viết nên một quyển tiểu thuyết về một nhà thực Phật học Và tình yêu với cây cối có tên là The Nature of All Things Tạm dịch Dấu hiệu của mọi vật Quyển sách đã nằm trong danh sách Bán chạy nhiều tuần liên tiếp của tờ báo The New York Times Sau khi phát hành Sự tò mò có thể dẫn lối bạn đến đam mê Đưa bạn qua ngưỡng cửa Của sự quen thuộc Đến những con đường lạ Vào những khu vườn bí mật Hoặc nó có thể dẫn bạn tới một nơi Không mong quảnh hoàn toàn trống rỗng Nhưng đi theo một lối nào đó còn tốt hơn là đứng yên gói rối Hãy đi theo sự tò mò hiện tại Để nó dẫn ta đi Hãy thử đến cùng với nó Rồi nếu thấy nó không phải dành cho mình Thì có thể tạm biệt sự tò mò đó mà theo đuổi tò mò khác Trên chặng đường đó Thì bạn đã học được rất nhiều so với đứng yên